Nhật ký cuối cùng. Tác giả Krishna Murthy. Người dịch: Thích Nữ Tuệ Dung. Hiệu Đính. Ni trưởng Thích Nữ t r í Hải. Người đọc: Hướng Dương. Pháp danh Hạnh An. lời tựa trong tất cả các tác phẩm của Krishnamurti, sách này đặc biệt nhất vì được ghi lại từ máy ghi âm do ngài đọc lên lúc ở một mình. Sau khi thành công rực rỡ với tác phẩm *Jourdan*, xuất bản năm 1982, Krishnamurti được mọi người khuyến khích viết tiếp. lúc ấy ngài đã 87 tuổi, tay đã yếu, nên ngài vui vẻ nghe theo sự gợi ý là ghi âm những gì cần viết. tuy thế ngài chưa thể khởi sự được gì sắp đi ấn. ở đó ngài sẽ không có thì giờ yên ổn dành cho việc này. về đến California tháng 2 năm 1983, ngài đọc những bài đầu tiên trong tập này. vào một máy thu băng Sony. Tất cả những bài này đều được thu băng tại tư thất ở Pine Cottage, nằm trong t h ô n lũng Ojai, khoảng 80 km bắc Los Angeles. Ngài ghi âm vào buổi sáng trong căn phòng yên tĩnh sau buổi điểm tâm. Thời gian ngài không bị quấy rầy. năm 1922 cũng tại nơi này Pine Cottage lúc ấy thuộc về một người bạn Chris Namerty sống với người em trai Nita và cũng vào năm ấy ngài đã trải qua một kinh nghiệm tâm linh làm trao đảo cuộc đời ngài ít lâu sau một hiệp hội được lập nên để quyên góp tiền mua lại trang trại và đất đai rộng khoảng 20.000 mét vuông. năm 1978, m ộ t tòa nhà lộng lẫy được xây cất cạnh gian l ề u trong đó Krishna m u r t i giữ nguyên phòng nghỉ của ngài v ớ i bộ salon xưa cũ những bài đọc không được gọt dũa như những bài viết và thỉnh thoảng g i ọ n g ngài mất hút trái với các quyển Khotnes và j r o t n a n người ta phải nhượng s ắ c lại tập sách này cho nó được sáng sủa khi đọc những bài này ta cảm thấy rất gần gũi với Krishna Murti và có cảm tưởng thấu triệt được tư tưởng ngài. ở một i à i đoạn ngài trả lời câu hỏi của một nhân vật tưởng tượng. đây là cốt tủy lời dạy của ngài. những người xem ngài không những là một triết gia mà còn là một thi sĩ sẽ tìm thấy qua những đoạn tả cảnh bắt đầu mỗi bài. sự thanh thoát tâm hồn khiến họ dễ cảm nhận được những gì được nói sau đó. Nhiều chỗ lặp lại dường như cố nhấn mạnh ý nghĩa những lời ngài nói và để chứng tỏ mỗi ngày đối với ngài là một kinh nghiệm mới mẻ hoàn toàn thoát khỏi gánh nặng quá khứ. Điều lạ lùng là bài cuối cùng có lẽ là hay nhất trong tập đề cập cái chết. Đây là lần cuối cùng chúng ta nghe Krishna m u r t i nói với chính mình. Hai năm sau, cũng trong căn phòng này, ngài đã từ trần. Ojai, California, thứ sáu, 25 tháng 2, năm 1983. mấy tuần nay mỗi ngày vào sáng sớm lúc dần dương vừa ló dạng ta ngồi ngắm cái cây ở gần bờ sông khi mặt trời từ từ nhô lên ở cuối chân trời du hành trên những rặng cây thì cây này đột nhiên vàng ố n g những chiếc lá sáng lên đầy sức sống và suốt hàng giờ đồng hồ cây ấy toát ra một tính chất đặc biệt, dường như muốn vươn lên tỏa khắp không gian, vươn qua cả bên kia sông. cây ấy có tên là gì? ta cũng không nhớ, vì bị quyến rũ bởi điệu múa của những chiếc lá dưới ánh sáng mặt trời lúc ấy đã vươn cao hơn các lùm cây. lúc nãy trước hừng đông, cây rất tâm tối im lặng và xa v ờ i khi mặt trời vừa lên, cây phô bày vẻ đẹp huy hoàng dưới những ngọn lá rực rỡ lung linh. buổi trưa bóng cây râm mát làm chỗ trú nắng lý tưởng cho bạn. từ đó nảy sinh một mối tương quan mật thiết vững bền, an ổn, tràn đầy sự thanh thản mà chỉ có cây cối mới biết đến. Buổi chiều khi mặt trời lóe lên những tia sáng cuối cùng ở phương tây, thì cây từ từ thẩm tối, thu mình lại. Mặt trời tỏa các tia sáng màu đỏ, vàng, xanh trên tàn lá, nhưng cây thì vẫn trầm ngâm tiếc chế để nghỉ đêm. nếu bạn tương quan với cây cổ thụ này là bạn đã tương quan với nhân loại bạn trở nên có trách nhiệm với cái cây ấy và với tất cả cây cối trên đời nhưng nếu không để ý đến những sinh vật trên mặt đất bạn dễ đánh mất liên lạc với nhân loại với những con người chúng ta không bao giờ quan sát sâu xa phẩm chất của một cái cây không chịu sờ xem thân nó cứng như thế nào, giỏ nó nhám ra sao để nghe âm thanh của riêng nó, không phải là tiếng gió rì rào trong lá, cũng không phải là tiếng gió nhẹ ban mai làm lá xào xạc, mà là một tiếng đặc biệt của thân cây, âm thanh im lặng của các rễ cây, phải hết sức bén nhạy ta mới nghe được âm thanh ấy. đó không phải là tiếng động của trần gian, của tư tưởng huyên náo, của tiếng người cãi nhau, của chiến tranh, mà là âm thanh riêng của íp vũ trụ. thật lạ lùng là chúng ta quá ít đ á i hoài đến thiên nhiên, đến những côn trùng, đến con ếch đang nhảy nhót, con chim cú đang gọi bạn, tiếng kêu của nó v ọ n g từ đồi này sang đồi kia, dường như chúng ta không nảy lên một chút tình cảm nào. đối với những con người đang sống trên trái đất. Nếu có thể lập được một tương quan mật thiết và bền bỉ với thiên nhiên, chúng ta sẽ không bao giờ giết hại súc vật để nuôi thân. Chúng ta sẽ không bao giờ làm hại những con khỉ, con chó hay con heo bằng cách mổ xẻ chúng để đem lại cái gọi là lợi ích cho nhân loại. chúng ta sẽ tìm ra những phương cách khác để săn sóc các vết thương và chữa lành bệnh. Nhưng chữa lành vết thương lòng thì lại hoàn toàn khác. Nó đòi hỏi sự tiếp xúc với thiên nhiên, với quả cam còn lại ở trên cây, với cọng cỏ đan g c ố d vươn sức sống qua kẽ đá và với những cánh đồi mây phủ. Đây không phải là sản phẩm của tưởng tượng tình cảm hay lãng mạn. mà là sự thật của một người có tương quan với tất cả những gì sinh động trên đời. c o n người đã tàn sát hàng triệu bác cá p voi và còn muốn giết nữa, có thiếu gì cách để đạt được cái họ muốn mà không cần phải tàn sát? Nhưng họ lại thèm khát nhìn máu của chú nai đang chạy trốn, của chị nai xinh đẹp và của bác voi khổng lồ. chúng ta lại còn muốn giết lẫn nhau nữa. Từ lúc khai thiên lập địa đến giờ, con người không ngừng tàn sát lẫn nhau. Nếu chúng ta có thể lập một tương quan mật thiết với thiên nhiên, với cây cối, với bụi bờ, với khóm hoa ngọn cỏ và với những á n mây, thì chúng ta sẽ chẳng còn muốn giết một ai vì bất cứ một lý do nào nữa. sự giết chóc có tổ chức chính là chiến tranh. Cho dù chúng ta có biểu tình chống đối những hình thức chiến tranh đặc biệt nào đó, như chiến tranh hạt nhân chẳng hạn, thì ta vẫn chưa bao giờ thật sự chống chiến tranh. Chúng ta chưa bao giờ tuyên bố giết người là phạm phải một tội nặng nhất trên đời. Thứ hai, 28 t h á n g 2 năm 1983 h h i ở độ cao 12.500 m é t bay trên mặt đất từ lục địa này sang lục địa khác, ta chỉ thấy có tuyết, hàng cây số tuyết, tất cả những núi đồi đều phủ tuyết, các con sông đều đóng băng, tuyết tràn khắp đất nước v ớ i những khúc quanh co. ở xa xa phía dưới, các nông trại đều trắng xóa một màu băng và tuyết. thật là một chuyến bay mệt nhọc kéo dài 11 t i ế n g đồng hồ. hành khách, đặc biệt là một cặp vợ chồng ở dãy ghế phía sau không ngớt nói chuyện. họ nói nhiều đến nỗi không để ra một giây phút nào quan tâm đến những người đồng hành hay để mắt nhìn những ngọn núi đang phô bày vẻ huy hoàng tráng lệ. họ bị bận rộn với những tư tưởng, những vấn đề riêng tư, những câu chuyện. thế rồi cuộc hành trình dài nhưng yên ổn vào giữa mùa đông cũng kết thúc khi máy bay đáp xuống một thành phố ven biển Thái Bình Dương. qua khỏi cảnh huyên náo ta rời khỏi đô thị thô lậu xấu xí ồn ào với những cửa hàng tiếp nhau bất tận bán toàn những thứ giống nhau. ta bỏ chúng lại sau lưng để đi trên xa lộ ven biển Thái Bình Dương. đó là một con đường thật đẹp. chạy dọc bờ biển, xuyên qua các dãy đồi, rồi lại trở ra gặp biển. từ giả thái bình dương, ta đi vào những vùng đất lượn theo các dãy đồi nhỏ, những nơi êm ả tràn đầy phẩm giá của miền quê và tiếng vào t h u n lũng. ta đã đến đây từ 60 năm trước, thế mà mỗi lần trở về lại là mỗi lần ngạc nhiên. thung lũng rất bình yên, gần như bất biến. có hình dáng như một chiếc ly thật lớn, một tổ chim. rồi ta rời làng, leo khoảng chừng 350 m é t băng qua những vườn cam và các lùm cây. không khí toát ra mùi thơm của cây cam. mùi thơm ấy thấm nhuần khắp thun lũng, lan vào tâm trí, trái tim, toàn thân bạn. sống trong mùi hương ấy suốt trên ba tuần lễ quả là một cảm giác dịu kỳ và lại có cả sự bình an vẻ nghiêm trang của núi rừng mỗi khi ngắm nhìn những núi đồi cao hơn hai ngàn mét ấy bằng lại ngạc nhiên về sự hiện hữu của chúng mỗi lần về đến thung lũng yên tĩnh này là ta lại có một cảm giác xa vắng lạ lùng một sự yên tĩnh sâu xa trong khoảng thời gian mênh mông dường như đang chậm lại. Mặc dù đang bị con người tàn phá, thung lũng này vẫn bình an. Sáng hôm ấy những đỉnh núi đẹp lạ lùng, trồng chúng gần gũi như ở trong tầm tay, nhưng lại hùng vĩ và có vẻ miên trường. Rồi khi ta nhẹ bước vào trong ngôi nhà. mà ta đã ở trên 60 năm trước thì bầu không khí chính cái hư không ấy thật là thánh thiện làm sao ta có thể bảo ta cảm thấy điều ấy gần như sờ được nữa đó là vào mùa mưa những cơn mưa đã làm cho những ngọn đồi và những đường diền các ngọn núi thật xanh màu mỡ và phong phú đất như mỉm cười với niềm hạnh phúc chứa chan v ì c cảm được ý nghĩa sâu xa sự tồn tại của mình ngài đã nhắc lại nhiều lần là tâm trí hay đầu óc cần phải yên tĩnh lọc sạch những hiểu biết đã tích lũy để không những được tự do mà còn có thể hiểu được cái không thuộc thời gian tư tưởng hay hành động trong các buổi nói chuyện Ngài đã nhắc đến điều ấy bằng nhiều cách, song con thấy thật khó mà hiểu toàn diện ý nghĩa điều ấy và có được cái cảm giác về trống rỗng vắng lặng nếu ta có thể gọi. Con chưa bao giờ biết làm sao để hướng tâm vào cảm giác ấy. Con đã thử đủ cách để làm cho tâm lắng xuống để chấm dứt sự lăng xăng rộn ràng đã phát sinh hàng trăm vấn đề. Suốt đời chúng ta bị tóm trong mọi thứ ấy đó là cuộc sống hàng ngày đơn điệu của chúng ta không nói chuyện phím thì cũng xem sách hay truyền hình tâm trí dường như cần phải bận rộn đi từ chuyện này đến chuyện khác biết hết chuyện này đến chuyện khác làm hết việc này đến việc nọ luôn luôn rộn ràng như tôi đã nói ta không thể làm tư tưởng ngừng lại qua sự hạ thủ công phu quyết làm cho bằng được hay tranh thủ bằng mọi cách để cố đạt đến trạng thái bình yên tĩnh mịch c o n khao khát một điều con biết là chân thật muốn sở hữu nó nhưng sao nó cứ tuột khỏi tầm tay con con đến đây như thường lệ để hỏi ngài tại sao con không có được một cách thường xuyên sự vắng lặng bền bỉ vững chắc đó trong tâm, lúc sống ở nhà cũng như lúc ở sở làm. tại sao sự vắng lặng ấy không là một phần của đời con? c o n vẫn thường tự hỏi mình phải làm sao, nhưng thấy mình quá bất lực. thế mà ước muốn này lại cứ ám ảnh con, con không thể tống khứ nó được. nếu con có thể sống được tâm trạng vắng lặng ấy. dù chỉ một lần thì có lẽ hoài niệm về nó sẽ nuôi dưỡng con đem lại một ý nghĩa cho cuộc sống n h à m chán của con vậy con xin hỏi lại tại sao tâm trí hay đầu óc cứ phải luôn luôn bận rộn thứ 3, 10 tháng ba năm 1 9 t 3 h n n ă m hôm trước ta đi dạo trên một con đường rừng vắng vẻ, xung quanh ta là cả một sự im lặng bao la, tràn ngập âm điệu của mặt đất, xa hẳn mọi ồn ào náo nhiệt của phố thị và của những gì mà con người đã xây dựng lên để thống trị và bảo vệ. Ta lặng lẽ bước đi để khỏi làm kinh động những sinh vật trong vùng, những bụi rậm. những cây cối, những con châu chấu, những con chim ở khúc quẹo hai con vật tí hon đang tranh chấp nhau, chúng đánh nhau theo cách nhẹ nhàng của chúng. c h ị này tìm cách đuổi chú kia. Kẻ đột nhập đang tìm cách chui vào cái hang đã có chủ, nhưng bị khổ chủ ngăn lại không cho vào. Cuối cùng sở hữu chủ đã thắng. Kẻ xâm nhập phải cao chạy xa bay. sự tĩnh mịch lại trở về với một cảm thức cô độc sâu xa. ngước nhìn lên ta thấy con dốc thật cao trên núi. giờ gần đó là tiếng thì thầm của một ngọn thác đẹp và hùng vĩ làm sao khiến vẻ trang nghiêm kiêu hãnh ngạo nghễ mà c o người n theo đuổi phải thua xa. con v ậ t bé nhỏ đã đồng hóa mình với mảnh đất của nó. ta cũng thế. ta cố đồng hóa với giống loài ta, văn hóa ta, với những thứ mà ta tin tưởng, với một nhân vật huyền bí hay một đấng cứu rỗi, một quyền thế nào đó. Dường như bản chất con người là muốn đồng hóa mình với một cái gì. Có lẽ chúng ta thừa hưởng bản năng của con vật bé nhỏ kia. Vì sao có lòng k h a o k h á t được đồng hóa ấy? sự đồng hóa vào những nhu cầu của thân thể thì dễ hiểu, nào là cần cơm ăn áo mặc chỗ ở dân dân, nhưng từ trong tâm khảm chúng ta tìm cách đồng hóa mình với quá khứ, với truyền thống, với sự ngông cuồng lãng mạn hay với một biểu tượng đáng kính, và sự đồng hóa này chắc chắn cho ta một cảm giác an toàn vững bụng, cảm thấy mình thuộc vào một cái gì, sở hữu một cái gì, ta thấy mình được. an ủi vô cùng. Ta tìm thấy an ổn trong đủ loại ảo tưởng và hình như con người cần rất nhiều ảo tưởng. Sa sa dẫng lên tiếng kêu của một con cú mèo, rồi một tiếng đáp trả từ bên kia thung lũng vọng lại. Trời vẫn còn tơ mờ sáng, những tiếng động của ban ngày chưa bắt đầu, dạng vật vẫn còn yên tĩnh. có cái gì lạ lùng thiên liên khi mặt trời lên như thể một bài cầu nguyện một khúc thánh ca dành cho ánh t r i ê u dương êm đềm ánh sáng lúc ấy rất ôn hòa gió cũng chưa muốn xuất hiện tất cả thảo mộc cây cối bụi bờ đều thanh thản lặng yên chờ đợi mặt trời còn nửa tiếng mới thức dậy và rạng đông từ từ bao phủ mặt đất đang bất động một cách lạ lùng và khi dần dương đỏ rực vừa lướt qua, thì chóp núi cao nhất cũng từ từ tỏa ánh sáng. làn tuyết tinh khôi vẫn còn nguyên vẹn dưới ánh nhật quang. khi ta leo lên t r ề n núi để lại phía dưới những con đường làng dưới tiếng ồn của mặt đất, những con châu chấu chim c ú c và các loài chim bắt đầu hát ca mừng ánh t r ê u dương đón chào một ngày mới. khi mặt trời lên, con người mình hòa tan vào trong ánh sáng ấy, bỏ hết mọi tạo tác của tư tưởng, nó hoàn toàn tự xóa mình, tâm trống rỗng, không còn phấn đấu và khổ đau. trong chuyến đăng sơn ấy, ta không còn thấy mình tách biệt với vũ trụ, không cả cái cảm giác mình là những con người. sương mù đầu hôm thông thả dồn lên trong thung lũng. Chúng ta cũng thế, càng ngày càng lớn sâu vào ảo tưởng, sự mơ mộng hảo huyền, cái ngây ngô của cuộc đời như sương mù càng lúc càng dày đặc. Một lúc thật lâu sau, ta đi trở xuống trong tiếng thì thào của gió, của côn trùng, hòa lẫn với tiếng kêu của các loài chim. sương mù tan dần theo từng bước chân ta. Chẳng mấy chốc ta đi ngang qua các con đường, các cửa hiệu, và sự rực rỡ của bình minh tan biến mau chóng. g u ồ n g máy thường nhật lại hoạt động. Được những thói quen của công việc, những tranh chấp làm con người chống trái lẫn nhau, những chia rẽ tạo nên bởi đủ thứ phân biệt, những tư tưởng linh tinh, sự chuẩn bị chiến tranh. nỗi đau trong lòng và nỗi khổ t r i ề n miên của nhân loại. Thứ á 1 t h á n g 3 năm 1983 Không khí sáng hôm nay thật dễ chịu, dạng vật như tắm mình trong một thứ ánh sáng chỉ có ở miền Nam California, một ánh sáng khác thường. ta đã đi du lịch hầu hết các nơi trên trái đất và đã thấy rõ sự khác biệt giữa ánh sáng và những đám mây ở rất nhiều vùng. Mây ở Hà Lan là đà phất phới, còn mây ở xứ California này lại bay tít lên bầu trời xanh và lúc nào cũng tỏa sáng, kết tụ thành từng đám rộng lớn với những hình dáng dịu kỳ. không khí ban mai mát rượi đi dọc theo con đường sỏi đá rướn g mình theo trền núi bạn nhìn bao quát thun lũng với những hàng cây cam cây lê và những dãy đồi xung quanh ta có cảm tưởng đã giả từ cuộc thế c á c h đứt với mọi sự vẽ chán chường xấu xí của hành động và phản ứng thô tháo nơi con người càng leo lên dốc đá ta càng vứt bỏ những phiền toái lại phía sau nào là sự kiêu hãnh tính ngạo n g h ệ biểu hiện qua những bộ đồng phục xấu xí với những huân chương thô kệch nhẫn nhơ trước ngực nào là sự khoa trương của những chiếc áo thầy tu lạ lùng tất cả đều ở lại phía dưới kia khi lên núi ta suýt giấp phải một con chim cút với một tá con của nó mẹ con chúng vừa tản mát l ẫ n vào các bụi rậm vừa gọi nhau ơi ơi leo lên cao một chút nữa ta ngoái đầu lại thì thấy bà mẹ đã tập trung đàn con lại dưới đôi cánh che chở của mình muốn đạt đến đỉnh núi ta phải leo thêm mấy tiếng đồng hồ nữa có nhiều hôm ta gặp một chú gấu đang đi thoang t h o á t gần chỗ mình không chút ngại ngùng những chú nai ở dốc đồi bên kia cũng chẳng thèm đếm xỉa gì đến ta rồi ta cũng đến được vùng cao nguyên sỏi đá ở đây nhìn xuống dãy đồi phía đông nam ta sẽ thấy mặt biển thật xanh thật êm bao la vô tận ta ngồi xuống một t ả n g đá mòn và rạng n ứ t bởi tia nắng hàng thế kỷ nay ta ngắm nhìn những sinh vật tí hon đang bận rộn trong các k ẻ nứt ấy, không gian chìm lắng trong sự tĩnh mịch tuyệt đối vô biên. một con chim ưng thật lớn bay lượn trên bầu trời. những con trùng nhỏ bé độc quyền ngọ ngoại. cái tĩnh mịch này nơi đây chỉ được tuyệt đối khi g i á m d ấ u chân người. ta đã v ư t lại sau lưng tất cả trong ngôi làng bé nhỏ ở dưới kia. tất cả nguồn gốc nếu có tài sản kinh nghiệm những kỷ niệm thân thiết tất cả đều ở lại dưới ấy giữa những lùm cây và vườn cây ăn trái chói sáng ở đây thanh tịnh quá và vắng vẻ biết bao sáng hôm ấy thật tuyệt không khí còn mát lạnh bao phủ lấy ta không còn một sợi dây liên lạc nào nữa không có gì cả ở cõi này hay cõi bên kia hãy quên hẳn danh từ thiền vì người ta đã làm hỏng nó qua cách sử dụng ý nghĩa thông thường của nó suy nghĩ tư duy để thâm nhập một chuyện gì thì khá tầm thường và nông cạn nếu muốn hiểu thiền là gì bạn phải hoàn toàn quên hẳn chữ ấy vì ngôn từ không cho phép ta đo lường cái không thể đo lường cái vô lượng không một chữ một hệ thống tư tưởng một hành vi một ứng dụng nào có thể khiến ta mường tượng ra nó danh từ thiền bị hiểu sai đến nỗi trở nên tầm thường và lạc lối vì bị lạm dụng để hái ra tiền đừng nghĩ đến danh từ đó nữa, bạn sẽ từ từ cảm nhận được một chuyển động vượt thời gian và chính danh từ chuyển động cũng hàm nghĩa thời gian. ở đây ta muốn nói đến một chuyển động không có bắt đầu và kết thúc. sự chuyển động này giống như sóng biển, những ngọn sóng nối tiếp nhau không bắt đầu từ đâu cả và cũng không bị vỡ tan trên bờ cát. làn sóng ấy cứ liên tục. thời gian dù có chậm lại cũng khá tẻ nhạt thời gian nghĩa là sự tăng trưởng sự phát triển sự trở nên sự thành tựu sự trải nghiệm sự đổi thay không phải qua thời gian mà người ta thừa nhận cái gì hiện hữu ngoài phạm vi chữ thiền thời gian không phải thế mà là hành động của ý chí của khao khát là cái không phải thiền chút nào ở đây trên tảng đá v ớ i bầu trời xanh thâm thẳm không khí thật trong lành không dướng chút bụi nhơ ở bên kia dãy núi là bãi sa mạc dài hàng cây số đây mới đúng là một cảm giác vượt thời gian một cảm giác có thật ta ngồi đây ngắm nhìn hàng ngày hàng năm hàng thế kỷ khi mặt trời xuống dần đến mặt biển t r ở về t h ô n lũng nơi chan hòa ánh sáng, từng cọng cỏ, từng bụi rậm, từng c á i khuynh diệp uy nghiêm và mặt đất đơm hoa. Con đường đi xuống thật g a y g o nhưng cái phi thời gian thì không thể đo lường bằng ngôn ngữ, mà thiền thì chỉ là một danh từ. Những tia nắng cuối cùng chìm vào sự tĩnh mịch bất biến. sáng hôm nay quan cảnh thật trong lành và được một vẻ đẹp đặc biệt những chiếc lá đều động sương mặt trời thong thả tiến lên tỏa tia nắng xuống mặt đất thật đẹp một sự im lặng bao trùm khắp thung lũng các cây cam triểu đầy quả còn bé mặt trời dần dần ghé thăm từng cây từng quả ngồi trên mái hiên nhô ra ngoài thung lũng, ta thấy những bóng mát dài của buổi sáng, bóng đẹp chẳng kém gì cây. Ta muốn đi dạo dưới những cành cây để thưởng thức không khí mát lạnh, hòa lẫn hương thơm của hoa cam và để nghe âm điệu của mặt đất. Một lúc lâu sau, ta lên đến đỉnh đồi, nơi ngự trị thung lũng rộng lớn này. trái đất không thuộc về riêng ai cả. đây chính là nơi mà tất cả chúng ta phải sống hàng năm để cày bừa, cướp bóc rồi phá hoại. ta luôn là những khách đ ỏ trên trái đất. lúc nào cũng cưu mang sự khổ hạnh, một đặc tính của đất. sự khổ hạnh còn thâm sâu hơn sự từ bỏ các sở hữu. danh từ khổ hạnh không có nghĩa gì ở trên kia. trong sự tĩnh mịch cuối dạng vật đất đá loài vật con sâu cái kiến ở đằng xa bên kia dãy đồi đại dương lấp lánh chiếu sáng ta đã phân chia mặt đất làm như trái đất là của ta quốc gia bạn quốc gia tôi màu cờ nước bạn màu cờ nước anh ấy tôn giáo nước này tôn giáo nước kia thế giới trái đất đều bị phân chia thành từng mảnh, ta cãi nhau, đánh nhau vì sở hữu và những nhà chính trị mãi mê vui sướng vì được làm chủ cái được phân chia ấy, không bao giờ ý thức rằng thế gian này là một toàn khối, họ không có tư tưởng tổng thể, không bao giờ họ cảm nhận hay nhận thức được tiềm lực rộng lớn của sự phi quốc gia, sự không biên giới. họ không bao giờ thấy được cái xấu xa của quyền lực của địa vị của cảm giác tự tôn họ giống bạn giống tôi nhưng họ chiếm ngôi vị tối tôn với tất cả sự biển luận của k h á c v ọ n g tham lam rồi họ bảo đảm sự sống còn của thái độ tư hữu một thái độ tìm tàng nơi con người để bảo vệ sự hiện hữu của mình họ không nghĩ đến việc giải thoát khỏi mọi lý tưởng hay lý thuyết, hay đến việc vượt qua những phân chia giống nòi văn hóa tín ngưỡng do con người đặt ra. Con người chỉ cần đến nhà chức trách khi họ không tự làm ánh sáng cho chính mình, khi đời sống hàng ngày của họ mất trật tự và yêu thương, khi họ không chú ý vào công việc, thiếu nhận thức, kém phát triển tinh thần. Họ thích được kẻ khác. chăm lo như đã từng được các bậc tiền bối giáo sĩ thầy tu điều khiển họ ngoan ngoãn tuân theo những lối tu lạ lùng không đưa đến đâu làm như đó là những thần linh được mặc khải nên biết hết mọi chuyện trên cõi đời quá phức tạp này trên đầu các ngọn cây từ đỉnh đá có tự ngã như tất cả những con người trên trái đất ta tự hỏi không biết đến bao giờ con người mới thôi cãi nhau, đánh nhau, xâm chiếm nhau, hiềm khích nhau. Con người đã gây ra chống trái bằng cách chia rẽ ngôn ngữ, văn hóa và mọi phiến diện ở trên đời. Con người đã tiến hóa sau bao nhiêu thế kỷ chịu thống khổ đau buồn xen lẫn với khoái lạc và lo âu đến bao giờ họ mới tìm ra được một lối sống khác. trong khi ta ngồi im lặng bất động thì một con mèo hoang, một con linh miêu xuất hiện. Lúc ấy gió từ dưới thung lũng thổi lên, nên con vật không ngửi thấy hơi người. Nó khoan khoái cọ mình vào tảng đá, lông dựng ngược lên thích thú, rồi nó phóng xuống đồi và biến mất vào bụi rậm. Nó bảo vệ cái hang hay cái ổ của mình gặp nguy biến. nó bảo vệ đàn con sở hữu thiết thực của nó nó sợ nhất loài người con người giàu có lăm le khẩu súng sát hại không gớm tay con mèo hoang ấy đã đến rất gần ta đến nỗi ta có thể ngửi thấy hơi của nó ta ngồi im đến nỗi nó không trông thấy ta ta là một phần của tảng đá này của nơi trốn này Tại sao con người không hiểu được là họ có thể sống yên ổn không cần chiến tranh bạo động? Bao giờ con người mới hiểu được điều đó? Từ bao nhiêu thế kỷ nay, con người chưa học được gì ráo. Con người hiện tại như thế nào, thì tương lai họ sẽ như thế ấy. Tảng đá bắt đầu nóng rực lên, lan đến y phục. ta đứng dậy xuống núi men theo con đường mà con mèo hoang đã đi trước khi biến mất. Có rất nhiều sinh vật khác, rắn đen, rắn hoàng gia, rắn lục lạc, chúng lặng lẽ trường đi. Không khí buổi sáng đã t a n dần, mặt trời từ từ tách khỏi phía đông. Trong một hay hai tiếng đồng hồ nữa, nó sẽ biến mất sau r ặ n g đồi có hình dáng tuyệt đẹp. trong những ánh lửa chiều đủ màu xanh đỏ vàng rồi màn đêm sẽ đến mang theo mọi ồn náo rồi lâu lắm rất r ễ sự thanh tịnh tuyệt đối mới xuất hiện những tia nắng cuối cùng tỏa ra âm thanh vắng lặng vì chính từ đấy ngự trị năng lực rộng sâu